các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chí gật đầu. Đúng vậy, đau tưởng có thể chết đi, nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Tại sao? Căn phòng bỗng chìm trong im lặng, Chí chậm chạp gằn ra từng chữ. Trả thù. Công ơi. Công ơi, không chửi nhau nhá. Không chửi nhau nhá. Ông đừng chửi nhau nhá. Tôi mất vui đọc mất vui da. Ok. À công đừng chửi nhau. Mất vui mà. Cái việc các ông làm hữu hiệu nhất Để giúp tôi đó là chia sẻ Chứ không phải là chửi nhau Ok Nhìn các ông chửi nhau là tôi buồn đó Thật mà Các ông chửi nhau là tôi buồn đó Mà tôi buồn là tôi không đọc đó Tôi buồn là tôi không có đọc nữa đâu Thật mà sử nhau mất vui, tôi buồn là tôi không có đọc ở đâu, tôi nó nghiêm túc đó. Ok. Tôi dừng một chút để tôi khuyên anh em bình tĩnh. Thôi mà, không chửi nhau nữa. Không chửi nhau nữa tôi thấy tổn thương lắm, cái trái tim nhỏ bé của tôi tổn thương lắm. thật mà. Cái trái tim nhỏ bé của tôi nó tổn thương vô cùng khi nghe các ông chửi nhau. Đúng không? Nào ông Nam, Nguyễn Thành Nam em, không chửi mà em. Ông có muốn nghe nữa không? Ông có muốn nghe nữa không? Ông có chửi nhau à, tôi không có đọc nữa đâu. Ok, tôi đọc tiếp. Tôi hy vọng là các ông sẽ vui vẻ và không chửi bới nhau ở đây nhá. Dù gì nói gì nói đây là nhà tôi mà, đúng không? Nói gì nói đây vẫn là nhà tôi. Thì tôi mong rằng là các ông đừng xử nhau ở trong nhà tôi. Chương 9. Ẩm dương. Đã quá nửa đêm, cái ẩm ướt đầu đông mang theo chút se lạnh. Giữa đêm tối mịt mù buông phủ khắp có chuyện gì? À cái đó ông toàn đằng hắng giọng. Tôi đi đón con hạ về mà không thấy nó đâu, chạy tìm quanh cả buổi cũng chẳng thấy, chỉ lượm được sâu tiền đồng mà cậu cho ở gần một bụi cỏ, thế nên tôi chạy qua nhờ cậu giúp. Dù sao thì cậu cũng am hiểu mấy cái thuộc về cõi âm, lỡ con hạ nó có gặp chuyện ma cỏ như bữa trước thì cậu cũng giúp được. Không phải con bé gặp ma là gặp quỷ." Ông cao giọng. "Ý cậu là sao?" Chẳng phải ma quỷ xưa nay Chỉ hiện hồn phai về quấy phá như con người thôi sao Tại sao con quỷ kia Lại suýt làm con gái tôi mất mạng Chí nhìn thẳng vào ông Toàn Tuy rằng Ở anh luôn toát ra phẻ Ngày lạnh lùng khó gần Nhưng đôi mắt ấy lại toát lên sự ấm áp Nó khiến người đối diện Cảm thấy ấm áp và đáng tin Anh tử tốn giải thích Anh nói cũng có phần đúng Theo như lý giải của các nhà tâm linh Cơ thể con người có cấu trúc gồm hai phần cơ thể vật lý tức là thân xác có cấu trúc tế bào và cơ thể hào quang hay còn gọi là khuôn mẫu năng lượng sinh học là các lớp ánh sáng bao quanh cơ thể sống. Hào quang này mất đi khi con người ta trở về cõi chết. Khi người ta chết, thân xác vật lý tan rã, các tế bào không còn khả năng trao đổi chất nữa, đó là cái chết vật lý. Nhưng con người còn một năng lượng không chết, hay nói theo cách của dân gian đó là sinh linh, linh hồn, vong hồn nó vẫn còn tồn tại. Thông thường thì những vong hồn không chấp nhận mình đã chết thì vẫn tiếp tục sinh hoạt theo thói quen lúc sống, không chịu đầu thai chuyển kiếp, trở thành những linh hồn không có nhà, trôi dạt bất vượng, thỉnh thoảng chúng bày trò nghịch ngợm, phá phách con người để cảm thấy không cô đơn. Đến đây, ông toàn cũng hiểu đôi chút, ông gật gù. Thế còn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net